hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 283 lại muốn đoạt bảo tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz công minh dứt lời trong tay hắn kình kim tiên bộ một tiếng đánh ra đánh vào bảo hộ lô tỏa ra ánh sáng bên trên hồ thể ánh sáng lay động liên tục Quảng thành tử thấy triệu công minh không đánh tan được chính mình hộ thể ánh sáng Nhất thời trong lòng buông lòng Trong tay chán nản chung đắt lại đổi thư hùng song kiếm Lại gần đi tới Loạt soạt mấy tiếng Từng đảo từng đảo kiếm khí liền chém ở triệu công minh trên người Âm âm âm Triệu công minh vung soi Liên tục mấy tiếng Từng đảo từng đảo kiếm khí liền bị hắn đánh nát Mà triệu công minh đang muốn lần thứ hai tiến lên thì Nam cực tiên ông nhưng là sắc mặt âm trầm vọt lên Hốn nguyên bảo hạt hộ thể Trong tay cách này thượng phẩm linh bảo cấp mật bạch ngọc gậy âm một tiếng đánh ra Để triệu công minh đều là lão đảo rút lui Cút Triệu công minh cầm lên Đưa tay vỗ một cái Chư thiên chi lực ra trì Một tiếng rơi vào nam cực tiên ông trên người Tuy rằng không có đánh vỡ hốn nguyên vào hạc hộ thể Nhưng này mạnh mẽ vô cùng sức mạnh to lớn xung kích Vẫn để cho nam cực tiên ông bay ngược ra ngoài Sắc mặt trắng bịch Mà ở trong đại trận ba người kia đấu pháp đồng thời Ngoài trận Cái kia xiên ráo phía sau ngọn núi kia rốt cuộc nổ vang một tiếng sụp đổ Một đảo thân ảnh chật vật từ bên trong bắn nhanh ra như điện Đảo hành sư đệ Xích tinh tử xa xa nhìn thấy Vội vã lớn tiếng kêu lên Đảo hành thiên tôn vừa nhìn Thân hình xoay một cái Rơi xuống xích tinh tử trước người Không chờ xích tinh tử đặt câu hỏi Đảo hành thiên tôn liền vội vàng nói Sư huyện Cái kia đinh nhạt đến rồi Nhất thời, bốn phía xiêm giáo đệ tử đều là trong lòng căng thẳng cảm thấy không lành Bản tôn vẫn là phân thân Xích tinh tử hỏi Bản tôn Mau mau lui về côn lôn sơn Xích tinh tử một tiếng quát trói tay Nhất thời để rất nhiều xiêm giáo đệ tử tỉnh táo lại Nhưng lúc này Tiệt giáo đại trận kia bên trong chuyện đến gào thép tiếng Đón lấy Đầy đủ năm Sáu vị tiệt giáo đệ tử chen chút mà ra Cầm đầu Dĩ nhiên là tiệt giáo Đừng lấy có tiếng cái kia cỡ Long đảo bốn thánh Vương mà Dương sâm Cao hữu càn Lý hưng bá bốn người Bốn người này đều là tiệt giáo Có tiếng đệ tử Pháp lực đảo hạnh cũng đều đến Thái ước đỉnh cao cảnh giới Pháp bảo thần thông đều là không kém Còn muốn đi, cái kia vương ma nhìn thấy siêng giáo rất nhiều đệ tử, cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, các vị sư vương đệ, chúng ta ngăn cản bọn họ, chờ trong giáo sư vương đệ tới rồi, sẽ đưa bọn họ lên bảng, nói, một đám người đều xông tới, xích tinh tử giận dữ, âm dương kính phản diện một chiếu. Nhất thời hùng định một vị tiệt giáo đệ tử Tiếp theo thủy hỏa phong nhanh như tia trước quét ra Thổi phù một tiếng liền chém vị này tiệt giáo đệ tử đầu lâu Nội bầu nguyên thần đều là bị chém nát Muốn chết cửu long đảo bốn thánh thấy này Vội vã bốn người liên thủ tấn công tới Bốn người liên thủ Hình thành một cái trận thí các nắm một châu Ánh sáng bốn màu đem bọn họ bao phủ Đem xích tinh tử vi ở trong đó Xích tinh tử âm dương kính liên tục soi sáng ra Bạch quang dường như giải lùa Nhưng ầm ầm đánh vào cái kia ánh sáng bốn màu bên trên Ánh sáng bốn màu lay động liên tục Nhưng cũng là không có muốn phá nát dấu hiệu Âm Một tiếng Khai thiên châu nện xuống để xích tinh tử lão đảo lùi về sau, sắc mặt đỏ lên. Nổi giận không ngứt, hắn lại bị bốn cái thái ớt kim tiên cho ngăn trở, còn không có bất kỳ biện pháp nào. Điều này làm cho hắn có chút phát điên, giết. Tiệt giáo quần tiên năm, 600 người, nhưng vẫn như cũ so với siên giáo đệ tử còn nhiều hơn, hoặc là một đối một. Hoặc là mấy người liên thủ Nhất thời đem những ngày xiêm giáo đệ tử đều cho ngăn lại Chỉ có vẻn vẹn mấy vị siêng giáo đệ tử chạy nhanh Hóa thành đồn quang bỏ chạy Hay là mỗi một vị siêng giáo đệ tử đều là bị tỉ mỉ nguyên thủy thiên tôn tê Y A O Giáo Đạo hạnh tâm tính đều là tuyệt vời Tiệt giáo đệ tử bình quân trình độ hay là kém một chút Trinh lịch không đồng đều Nhưng nếu là luận thần thông bí pháp các phương diện Vẫn là tiệt giáo càng hơn một mập Sinh tử đấu pháp trong lúc đó Vẫn là lấy thần thông pháp bảo vì là vương Mất đi tay cầm trí bảo quảng thành tử Cùng nam cực tiên ông bảo vệ Thêm vào bây giờ chỉ có vẹn vẹn mấy vị siêng giáo đệ tử thân truyền ở Loại này quy mô lớn đấu pháp siêu giáo vừa lên đến liền rơi xuống hạ phong Bất quá trong trước mắt Liền có mười mấy vị mới lên cấp đệ tử bị phấn nộ tiệt giáo đệ tử đưa lên bảng Cũng là siêng giáo đệ tử trước kia ngôn ngữ làm tức giận tiệt giáo quá mức Mỗi canh tiệt giáo đệ tử đều là đầy ngập lửa giận Ra tay tàn nhấn Sát khí ngút trời Có chút càng là không tiếc lấy thương đổi mệnh. Tàn nhẫn cường tuyệt. Phía sau cái kia sụp đầu ngọn núi bên trong phát sinh ầm. Một tiếng vang lớn. Ba bóng người liên tiếp chạy ra. Trước tiên chính là một thân máu tươi nhiễm yêu ngọc đỉnh chân nhân. Mặt sau là bị thương càng nặng lục ác đảo quân. Cuối cùng là đinh nhạc. Một tay xích kim quyền trưởng. Một tay xinh đẹp bảo kiếm. Ánh mắt lạnh lẽo Mà đồng thời Đại trận kia giờ khắc này cũng là bỗng nhiên chấn động Nổ vang một tiếng đổ nát Ba bốn bóng người liên tiếp bắn nhanh ra như điện Công minh sư hụn Đinh nhạc nhìn thấy triệu công minh vô một tiếng Giờ khắc này triệu công minh trạng thái có chút không ổn Thân thể nước thành bốn mảnh 24 chư thiên bao phủ hắn Trong miệng càng là liên tục ho ra máu. Xem ra vừa nãy đấu pháp bị thiệt thòi. Hóa ra là Sơn Thủy Sư Đệ. Lần này đa tạ Sư Đệ. Nhìn thấy là đinh nhạc. Chiều công minh kinh ngạc một thoáng. Hơi nghi hoặc một chút. Nhưng tùy theo chính là đầy mặt cảm kích. Nếu như không phải đinh nhạc. Khả năng hắn này Nga Mi Sơn đều sẽ bị san thành bình địa. Hắn cùng những sư huyên này để đều sẽ bị đưa lên bảng. Sư để không cần khách khí. Đinh nhạc nói. Cũng không cho lục ác đảo quân thời gian. Trong tay xích kim quyền trưởng không ngừng đánh ra. Để lục ác đảo quân liền lấy hơi thời gian đều không có. Không ngừng bại lui. Đinh nhạc. Nhiến sang nhiến lời âm thanh truyền đến. Đinh nhạc không cần nhìn cũng nghe được là quảng thành tử. Nhưng hắn cũng không thèm để ý Hắn lưu ý chính là lục áp đảo quân Cái này đại sát khí Đinh Nhạt vẫn luôn đè lên lục áp đảo quân không cho hắn thời gian lấy ra Tuy rằng rất muốn nhìn thật tò mò Đinh Nhạc không có chút nào muốn ở trên người mình thí nghiệm Quảng thành tử đảo hữu kính xin giúp ta ngăn chặn một chút hắn Lục áp đảo quân khuôn mặt rất ướt Hắn là chỉ có một thân thần thông Nhưng không có cơ hội triển khai Nhìn thấy Quảng Thành Tử liền ngay cả bận bịu hét lớn một tiếng Được, Quảng Thành Tử đồng ý Thân hình hơi động Che ở đinh nhạc trước người Đối với đinh nhạc hắn hết sức cẩn thận Bảo hộ lô hộ thể Không tẩu có công Nhưng tẩu không quá Cút ngay Đinh nhạc quát chói tai Trong tay huyền trượng phịch một tiếng nện ở bảo hộ lô bên trên Phịt một tiếng vang lớn Bảo hộ lô quang mang tối sầm lại Lệch vị trí một chút Đinh nhạc ánh mắt có chút hừng hực Một điểm kim tinh đột nhiên lói lên Thiếp hướng về cái kia xanh tươi ướt áp bảo hồ lô Không được Ăn qua đại tổn quảng thành tử biến sắc Vội vã thân hình rút lui Thôi thúc pháp lực ngự sử bảo hồ nô Bảo bối này cũng không thể lại có thêm thất a Nhưng lúc này Đinh nhạc trong tay bảo kiếm bá một tiếng hạ xuống Nhanh như lấp lói Thổi phù một tiếng Ở quảng thành tử ngự lưu lại một điểm vết thương sâu tới xương Quấy giày quảng thành tử pháp lực vận chuyển Ông ông ông Một viên mọc ra hai cánh tiền tài vang lên ong ong, nhanh như tia chớp kẻ sắt ở bảo hộ lô bên trên, để bảo hộ lô quang mang tối sầm lại, Hoảng chuyển động, giấy xua liên tục. Nhưng bảo hộ lô đẳng cấp quá cao, ngay cả như vậy cũng là không có bị chém tới cùng quảng thành tử liên hệ.